khứ nhớ lắm ký ức anh và em, trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây, bàn tay yếu ớt cô níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao? Trong trong em đắm mê phai dần đi theo gió bay còn lại chỉ nơi đây cô đơn giếng ngơ là... Em đi xa quá em đi xa in quá có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xoay xanh rót nước mắt ngồi trong đêm bao vắng anh thấy đó Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi Cầm bóng hoa trên tay nước mắt rơi Anh nhớ em Những giọt nước mắt Lăn dài trên nhịp Cứ thế anh biết phải làm sao Tình yêu trong em đã mất Phải dần đi theo gió bay Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng vào lối Em đi xa quá Em đi xa anh quá Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ trưa đợi một cơn mưa sẽ xóa so sạch giọt nước mắt buồn trong đêm mơ vơi thay đó em có biết không em ơi anh nhớ em ơi anh giận nhớ từng câu nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi cơn hoa trên tay nữa Sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em Em đi xa quá Đi xa anh quá Có biết không Anh vẫn đứng đợi một giấc mơ Anh chờ đợi một cơn mưa Sẽ so sành giọt nước mắt